Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em suy Đình Duy Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tầm 5 và cũng là tập cuối cùng của tác phẩm mối tình cuối cùng của tác giả Bình Nguyên Lộc Thằng Trường nằm ngay trên gạch, khu trồng lên, má trái áp sát đất, nhìn trừng trưng và bánh xe lửa lăn trên đường dây Đó là một bộ xe lửa mắc tiền mà nó ước ao từ lâu, với đùa cả các thứ gong, đồ cả hang núi, cầu thang, đồ cả cổng nhíp. Nghe tiếng giày Thu Vân bước vào cửa, nó nhảy bật lên như con thỏ máy, món đồ chơi ưa thích của nó. Má! Hai mẹ con đã ôm nhau chặt chẽ khi tiếng kêu vừa dứt Hai mẹ con hôn nhau không biết mấy cái mà nói. trương thỏ thẻ, sao má đi lâu vậy? Lâu đâu mà lâu, mọi khi má đi đến nửa tháng, Nhưng mọi khi má dẫn trường theo Đúng như vậy Lần nào đi với ông nhì Ông ấy cũng đòi cho được đem bé trường theo Ông mới chịu Lần đi này thăng không hề có ý nghĩ ấy Và nàng cũng muốn tự do Nên trường bị bỏ quên Thu Vân càng siết mạnh con thêm vào lòng Hôn nốt trơ chất rồi hỏi Ở nhà có học hay không? Có má à Còn đàn đã thạo truyền dấu nhạc chưa? Má đưa bản nào con truyền qua hạ uy cầm cũng được hết Giỏi ráng học rồi má mua cho cây đàn điện Má gọi, cậu nói tháng sau mua đàn điện cho trường, cậu cho bộ xe lửa đó má ạ. Thủ vần đoán biết ông nhỉ thế nào cũng có đến, mà đến rất nhiều lần, nhưng nàng không muốn nghe ai nhắc đến ông ấy cả. Nàng làm thinh, bùi ngùi rất lâu, đoạn hỏi con. Dì Tuyết đâu? Ở trên gác còn dì Nguyệt thì đi xin đi rồi, chị bếp, chị bếp cũng đi chơi. Thôi, con lo gác xe hơi đi, để má lên gác một chút. Bé trường không nói, dì Tuyết đang ngủ trên gác, thế nghĩa là tuyết đã dậy rồi nhưng tuyết đã không xuống mừng chị về trong suốt mấy hôm ở trên suối sâu không lần nào thu vân nhớ đến bạch tuyết cả nhưng cuộc sống chung ngắn ngủi với thăng đã biến chuyển lòng nàng ở nhiều mặt sự biến chuyển này làm việc âm thầm và âm thầm thay đổi quan niệm của nàng đối với cuộc đời thay đổi tình cảm của nàng đối với em với con mà nàng không dè nay về đây nàng bỗng chợt bất gặp lòng nàng không còn căm tức tuyết nữa nàng leo lầu chậm chậm nhẹ nhẹ như sợ em nghe, lòng quặn thương xót đưa em không may trong bước vỡ nòng yêu. Thù Vân lo lắm, không rõ tuyết đang làm gì và sự gặp mặt này sẽ khó chịu vô cùng. Nàng không biết phải nói gì, phải lấy bộ mặt này như thế nào khi đến nơi và tin chắc rằng tuyết cũng đang lo sợ như vậy. Trước đây nàng chẳng thắng được khi quyết dứt với ông nhì để yêu thăng là vì nàng nghe mình đi đúng con đường của mình, mặc ai nghĩ sao thì nghĩ. Giờ thì thoáng thấy cuộc mạo hiểm sắp có thể đưa nàng đến chỗ thất vọng, nàng bị mặc cảm phạm tội. Mặc dầu chưa ai biết gì về nỗi lo âu trong mối tình của nàng cả, bị mặc cảm phạm tội, nàng xấu hổ với em, làm như là nó đã biết sự thật rồi trách móc nàng. Lên gần tới những nấc thang chót, Thu Vân càng gión rén và thiếu điều nín thở, nàng nghe nhẹ nhõm khi thấy Tuyết già đo ngủ quên vì mệt mỏi, quyển sách đang đọc giờ chừng úp trên mặt. giây phút khó chịu cả tuyết lẫn nàng đều khỏi phải đứng đầu. Thu vân đứng lặng thanh trước giường của em rất lâu. Đoạn nhẹ bước tiến lại, ngồi lên mép giường trống bên ngoài chỗ nằm của tuyết. Tuyết vẫn không nhúc nhích mặc dầu cho dẫu ngủ quên thật nó cũng phải giật mình vì giường bị lay động mạnh. Thu vân nắm lấy cổ tay em, siết chặt lại. Nàng không dám cầm bàn tay của tuyết vì biết thế nào cô cũng siết tay nó vì thương. Và nếu rồi do nó không đáp lại, nàng sẽ phải tủi thân. Nàng muốn thấy em có phản ứng, hất tay nàng cũng được, chờ nó không làm gì hết như thế này thì khổ quá. Nắm tay em một hồi, Thu Vân giờ lẹ quyển sách lên, Tuyết vẫn nhắm kín đôi mắt lại. mày nó ửng đỏ và Thu Vân biết rằng nó đang cố nín khóc. Trong gia đình nàng ai cũng can đảm cả, nhất là ai cũng nhiều tự ái. Chính nàng, nàng muốn gọi em để nói. Em, chị đã vỡ mộng như thế em sầu làm gì? nhưng không thể nào nàng thú nhận được cái điều mà chính nàng nút không trôi. Tuần vân hôn lên trán em, rồi áp má vào mắt nó. Nàng làm thinh gác mặt lên mặt tuyết như cố lắng nghe tiếng nói thầm của lòng nó. Theo lối thầy thuốc tây nghe tiếng phổi bằng cách áp tay vào ngực bệnh nhân. Nãy giờ nàng chưa buông cổ tay em ra và giờ đây nàng mò kiếm bàn tay nó, tuyệt đón lấy tay chị rồi tay trong tay. Tình cảm của hai chị em theo cái nẻo đó mà chảy từ người này qua người kia. Bạch tuyết nức lên một tiếng, chỉ một tiếng ngắn thôi, rồi tôi vẫn nghe má nàng ướt một thứ nước hơi nóng. Nàng ngẩng lên nhìn em một giây, rồi ôm chặt tuyết mà khóc hòa. Tuyết ơi, chị thương em, chị hiểu em, nhưng chị phải sống. Tuyết cũng ôm lại chị, tấm tức tấm tươi nói. Ai cũng cần sống cả, và cái sống của người này khó lòng mà không chạm đến cái sống của người kia. Em không hề hờn giận chị, nhưng chính vì thương chị mà em đau, em chỉ lo chị bị thương khi ra khỏi cuộc phiêu lưu này. Nếu có như vậy cũng là một sự trừng phạt mà chị đáng phải chịu, có gì mà em lo? Em lại đau lòng mà thấy chị tàn nhẫn quá đối với anh nhỉ? Không, anh biết điều lắm, anh không giận hờn chị đâu. Chính vì biết điều, anh phải đau thầm lặng để cho sự biết điều của anh được đẹp mãi và chị tàn nhẫn vì đã làm cho anh như đâu Nhưng mà chị phải sống chớ tuyết ơi, rồi em sẽ hiểu, em còn trong trắng lắm. Em nhìn đời một cách đơn giản lắm, trong khi nó phức tạp và tráo trở vô cùng. Cả hai nín lặng dây lâu rồi tuyết nói, Chắc em phải đi làm chị à, sao vậy? Trước anh nhì anh nuôi vợ là sự thường, Nhưng giờ thì chị đã không là vợ anh nữa, Thì món tiền mà anh cung cấp em và Nguyệt biết trường, Sao mà em thấy như là em đã ăn mày tiền đó, em mắc cỡ lắm. vậy nào, chính chị đã từ chối nhận tiền. anh năn nỉ tiếp tục cấp dưỡng nhà này rồi thì chị nhớ lại mấy năm trước chính chị có giúp anh cho một công cuộc làm ăn được lời rất nhiều anh đã chi tiền lời cho chị mà chị không nhận thì tiền cấp dưỡng này cũng có thể xem như là số tiền lời nhận muộn vậy em đừng ngại chi hết họ lại lặng thinh một hồi nữa rồi Thu Vân hỏi chị đi vắng nhà có nghe thiếu chị lắm hay không cố nhiên là nhiều chị đã về Sài Gòn nhưng chị ở đằng thăng một lúc xem sao em thay chị coi sóc nhà cửa nhé sao chị lại không về nhà Em đã phản năng rằng chị phiêu lưu, nên chị bây giờ em mới hỏi như vậy. Chị có phải là làm nhân tình của thăng đâu? thăng và chị đã quyết định ăn ở với nhau như vợ chồng. Bây giờ Tuyết đã giáo lệ nơi mắt. Nàng ngồi dậy và nói, giọng vừa cân đảm vừa nhẫn nại. Ai cũng cần sống cả, và ai cũng đều có quyền sống, thôi vậy. Em nè, ông nhì vợ con, con sẵn, tiếp tục với ông mới là bệnh. bất đắc dĩ chị thoát bằng lối này. Không, em đã nhận rằng chị có quyền sống đời của chị. Không phải chị sống không mà thôi Sống theo nghĩa của Âu Châu Tức là hưởng cuộc đời Mà chị cũng cần thoát khỏi một tình trạng bí như chị vừa nói với em Em nhớ có rất nhiều nơi Xin cưới chị kia mà Phải nhưng chị không yêu họ Biết làm sao Như vậy thì phải chăng là nên mất đắc dĩ Thoát bí bằng cách ưng lấy những người đó Lấy anh thăng là chị sống Chứ không còn bất đắc dĩ gì nữa cả Đối lý tôi Vân làm thinh Đoạn thờ dài từ ra em Thôi chị đi đây chăm lo, rùm trường, nguyệt và nhà cửa. Chị, trưa nay thứ bảy, chắc anh Thăng và chị rảnh rang Em đã lấy bốn vé chiếu bóng và quyết mời anh chị đi giải trí với cả nhà một lần. Kỳ quá, ít ra cũng chính thức biết nhau chớ sao lại như là lén lúc thế này. Gặp anh Thăng, em biết xem anh là gì. Nếu anh Thăng hoặc chị đã lỡ hẹn với ai, xin hãy hủy bỏ đi, vì buổi gặp mặt này rất cần, vì lẽ đã nói ở trên. Tuyết, tái bút Ta xem giặt thường trực vĩnh trường, phim nguồn lửa. Thu Vân đọc xong thư rồi vứt qua cho thằng. Họ đang ăn tại một hiệu cơm Ấn Độ ở chợ cũ. Từ hôm về Sài Gòn đến nay, mỗi bữa họ kéo nhau đi ăn cơm ở ngoài, hết điều này đến hiệu khác, mà nếm qua đủ thứ các lối nấu của các dân tộc Tây, Tàu, Ta. Tà. Khi họ ăn tới cơm Ấn Độ thì Thu Vân cả quyết đòi trở lại tiệm cà ri này hoài. Lấy lẽ rằng cà ri Ấn Độ ngon, lạnh không ngán. Sự thật thì nàng bị mặc cảm, trong khi nàng khó chịu trước sự tò mò của người xung quanh, nhột nhạt vì đoán nghe lời phê bình không thiện cảm mà họ sầm sì với nhau, thì thắng cứ rừng dưng như không nghe thấy gì hết, hay như là bất kể dư luận của bất kỳ ai. Một hôm, đôi bạn đưa nhau vào một trà thất và thu vân rất khổ tâm mà phải trường mặt ra phía trước vì các bạn sau đã có người choáng hết rồi. Lên lỏi giữa các bạn, nàng mất cả tự tin và vướng chân vướng cẳng như một cô gái quê nhút nhát phải bưng nước ra cho khách đến coi mắt cô. Thiên hạ ác lắm, họ nói to lên ý nghĩ của họ không thương xót người bị phê bình tí nào. Chà, mới câu được thằng bé con, hoặc tiên non bồng hạ san tuổi bay ơi. Hay ác hơn nữa, cô cậu nên tập ngoái trầu đi để mà phụng sự thì vừa. Về vấn đề này, xã hội phân ra làm ba hạng người. Hạng thứ nhất, rất hãnh diện được một người bạn đời trẻ hơn mình đến hai con giáp. Đó là hạng không cần liêm sỉ mà chỉ nghĩ đến thích thú riêng của họ. Hạng thứ nhì rất sợ lố bịch, rất sợ miệng đời, bị bó dọ trong khuôn sáo, cầm nghĩ một cách trường giả theo thường tình. Thu Vân thuộc vào hạng này, còn hạng thứ ba thuộc vào một loài giống riêng biệt, không hãnh diện vì sự lố lăng, nhưng tin rằng những việc kỳ cục họ làm là đúng nên không thèm sợ ai cả, loại đó là văn nghệ sĩ mà thăng, là một mẫu điển hình. Không, Thu Vân thấy mình không đủ bản lãnh để yêu bất chấp miệng đời. Ngay trong ngày đầu trở về Sài Gòn Trước đó nàng quên nghĩ rằng Họ không thể chỉ yêu nhau trong nhà Nàng đã nhớ lại câu chuyện Của một người bạn của ông nhì Và thường băn khoăn đi tìm cho ra được Một mẹo tài tình như người bạn đó Ông ấy 39 tuổi Nhưng lại có một cô tình nhân 19 xuân xanh Mỗi lần hai người đi ra ngoài với nhau Thì ông ta này nì cô bán sách Theo một cái giỏ đựng đầy những vật lặt vặt Và trang lên người cô một chiếc áo che thân Như thế, kẻ qua đường ngỡ là hai vợ chồng, ít chú ý, ít dầm sì hơn là khi đoán họ là hai người nhân tình với nhau. Thăng và nàng là đôi vợ chồng, nhưng mà cũng còn chênh lệch quá, nam cao niên hơn nữ, như trong cặp của ông bạn nói trên xem còn được. chính như là nữ già hơn nam thì thật nó làm sao ấy. Thăng đang bị cay trải nước mắt dầm dìa, phải húp nước me cho đỡ khó chịu, nên chàng không vội đọc thư. Nó mời mình đi cine, Thu Vân nói, nó nào, Bạch Tuyết. Thắng ngẩng lên cười, mặt mũi ướt đầm mồ hôi và lệ, trăng hỏi, dẹp bạch tuyết với bạch chút luồn lại. thu bần có biết tại sao người Ấn Độ họ ăn hớt tợn như vậy hay không? Vì họ là trà và, đôi bàn cười xòa sau câu đáp kỳ dị đó, thăng rằng, Kể ra thì người Ấn Độ cũng giỏi về khoa cơ thể và khoa sinh lý. Họ biết rằng vị cay chọc hạch nước miếng, làm việc nhiều, và nước miếng lại làm cho miếng ăn ngon hơn lên. Giỏi về khoa học như vậy nhưng sao họ lại rốt về nấu ăn? Rốt đầu mà rốt, họ nấu cà ri ngon nhất thế giới đó chứ Nhưng mấy ngàn năm rồi mà chưa biết nấu có một món cà ri Và không sáng chế thêm được món nào cả Một cánh tay màu nâu đầy lông lá Đưa thêm vào bàn ăn của họ một đĩa thịt dê mà Thu Vân đã gọi thêm À, thấy cánh tay chú hắc quẩy Nhớ lại cô Bạch Tuyết, cô ấy mời ta đi, đi hả, chừng nào Chưa mai, mà cấm không được từ chối Cô em vợ độc tài ghê Thu Vân nè, Tuyết có buồn lắm không? Cố nhiên, nhưng nó can đảm lắm Tại sao nó lại mời ta đi si Ai biết đâu. Đang lý ra ta phải mời nó. Nó mời ban ngày tức là cúi để trường ở nhà. Chắc nó cần nói gì? Nếu cần nói gì ai lại nói trong rạp si Thì vẫn cũng đoán vậy thôi. Kệ quá, cuộc gặp mà này thật đáng sợ. Thua nó à? Nếu phải sợ là nó, chứ nào phải thắng. Nhưng thăng lại sợ. Không yêu nó không tội gì, nhưng bắt cóc chị nó thì phải biết. Tại sao thăng lại không yêu nó? Nào ai biết đâu. Cũng như người Ấn Độ, tại sao họ không thích nấu các món ăn khác? Thật là hoàn toàn bí mật, không hiểu được Ngồi chờ cho ly sữa dê nguội dần Thu vân xem kỹ từng bước một Những tấm tranh treo trên vách hiệu ăn này Đó là những bức tranh sặc sỡ Theo lối tranh nhãn, bao nhang Hay nhãn bao vàng, bạc của Trung Hoa Nhưng cảnh là cảnh sứ thiên trúc Nàng nói đo cảm tưởng xem tranh của nàng Cảnh Ấn Độ sao mà có cái gì khô khan cằn cỗi trong ấy Không như cảnh nước tàu Của con bé thu vân nhìn một bao nhang thì tức thì một thế giới thần tiên hiện ra dưới những mái sứ cong cong bên rừng núi cảnh vật trung hoa nghe cũng an nổi vỗ về hơn cảnh vật của ấn độ mặc dầu phật thiên trúc mới là phật thật tại thu vân nhiễm tàu lúc thăng mới nghiên cứu cổ học La hy cũng thế thấy là khô khan lắm trong khi người ý và người pháp thấy nó rất nên thơ lần lần nhiễm những tế nhị sâu kín của nó thăng mới thưởng thức được vẻ đẹp của văn minh cổ thời địa trung hải Thằng này, có lẽ thằng nói đúng, hồi vẫn mê nở với ông nhì, Vân cũng nghe ông ấy khô cằn lắm, nhưng giờ thì nghe ông nên thơ. Thằng hỏi câu ấy rồi bật cười, không ghen tức, vì tin chắc rằng Thu Vân không hối tiếc đã buông già, bắt trẻ. Thu Vân cũng cười xòa rồi cả hai quên câu chuyện ấy vì bây giờ hai thực khách Ấn Độ ở bàn bên, cãi nhau khá kịch liệt và khá to, khiến họ phải buộc lòng nghe những câu á ra dài bất tận của họ. từ hôm đi suối sâu về đến nay đôi bạn đã giao hẹn với nhau là không đọc báo hàng ngày họ muốn chặt đứt cầu nối liền đời họ với cuộc sống bên ngoài để chui trốn trong cái vỏ hạnh phúc của họ mà khỏi bị thời sự quấy rầy vì thế họ không biết rạp vĩnh tường hôm nay chiếu phim gì thu vân vừa đánh phấn vừa nói còn tuyết nó quên hẹn với ta ở đâu rồi làm sao mà đi thằng thì cứ lo phải xem một phim cũ vai trò của các rạp thường trực là cho người ta thiếm sực cũ người mới ta thằng nói lộn chính ra Là sợ phải xem một phim đã xem rồi. Họ vừa nói tới đó thì Tuyết và Nguyệt đến nơi. Tuyết dừng chân nơi ngưỡng cửa, bùi ngồi rất lâu. Chính nơi đây mà ba tháng trước cô gái ngây thơ là nàng đã đón nhận sự mắt lại của ngọn gió đầu mùa của tình yêu. Ba tháng chỉ mới có 90 ngày thôi sao, mà sao nghe lâu như là thiên vạn kỷ. Và không biết bao nhiêu là biến cố ngoài cuộc đời và nơi lòng người đã xảy ra trong 12 tuần lễ ấy. nguyệt chạy vào trước đi tút vô buồn, không chào hỏi ai cả cũng không bỡ ngỡ ngượng nghịu chút nào cô nàng liến thoáng hối thúc đại đi chị hai đã gần bắt đầu buổi chiếu thứ nhì rồi em ghét phải xem lúc nửa chừng lắm không quay lại thúc vân nhìn vào tấm gương của bàn phấn mới sắm để ngó em mà nói con tuyết đâu chị ở ngoài trước á thăng đã sửa soạn xong trước đó rất lâu chàng vội vã bước ra ngoài nói to khi thấy tuyết còn đứng nơi ngưỡng cửa à Chào cô khổ chủ si nê. gì cứ vô chứ, còn phải đợi Thu Vân lâu lắm. Thu Vân đánh phấn từ hồi đúng ngọ đến giờ mà chưa xong. Tuyết cười và bỏ được sự ngại ngùng khó chịu. gì tưởng tôi nói quá sao mà cười. Thu Vân đánh phấn lâu thật đó. Đàn bà rất rối thật. Không, em cười vì nghe anh kêu em bằng gì. chờ kêu bằng gì? Tôi nhớ lúc còn bé ở nhà quê. Tôi nghe họ kêu như vậy. Hay là Tuyết cho tôi gọi bằng em như... Chàng muốn nói như trước nhưng nín kịp. Hai tiếng ấy nhắc nhở chuyện đã qua và chắc chắn sẽ làm cho tuyết buồn. Cô nữ sinh trưởng Medicare đoán hiểu được mấy tiếng bò giờ ấy và bỗng dưng nhớ lại những gì cô vừa quên. Buồn rầu rầu, cô nhìn qua căn buồng thấy sự thay đổi, rồi nói giọng đầy đau khổ. Chị hai khéo léo tay chân quá, mới có mấy ngày mà căn buồn này có sinh khí và sạch sẽ như ở đằng nhà. Phải đó, chị hai em là bà nội trợ số rách. Hôm đầu chị ấy tào thanh buồng trong, rồi hôm sau cất binh tào thanh luôn buồn ngoài này, bao nhiêu chuột, rán và bụi đều bị chị đánh cho tan tành xíu ngoách hết. Bây giờ Thu Vân đã xong và bước ra ngoài với nguyệt, bạch cất lặng người đi khi trông thấy chị Thu Vân đẹp bằng ba ngày thường, có lẽ nhờ được thỏa mãn trong tình yêu. Cho anh chị xem phim gì đó tuyết, nàng hỏi, một phim thường vậy thôi. Nhưng thu vân bắt được sự hóm hình trong câu đáp ẩy ẩy của tuyết và đoán rằng tuyết có một bí mật gì muốn giấu mới cố tình đưa nàng và thăng vào dạp chiếu bóng hôm nay. Thế rồi họ đồng hè nhau đi, tuyết đã đòi hỏi gặp mặt để được sự giới thiệu tránh thức cho khỏi bỡ ngỡ về sau. Nhưng rồi khi gặp nhau không ai làm công việc ấy và chính nàng cũng không năn nỉ sự giới thiệu đó. Trong những gia đình có sự lộn xộn về tình yêu, về hôn nhân như thế, người ta ngầm hiểu mọi việc và nhẫn nại nhận mọi tình thế là vì một cuộc cung sưng tư cách hay một cuộc giới thiệu rất bẽ bàng. Xem gần hết phim, họ mới hiểu thâm ý của Bạch Tuyết. Không bảo nhau mà cả thăng lẫn thu vân đều nghĩ như nhau rằng Bạch Tuyết không nên nổi bé con quá như họ ngỡ. Đây là một cô gái thâm sâu như một người có tuổi. mặc dù phim thực hiện một cách rất là ba xu cả hai đều chú ý đặc biệt đến buổi xem chiếu bóng ấy vì nội dung triết lý của phim và vì mối tương quan giữa chuyện phim và chuyện của họ phim kể câu chuyện này nhân xem một pho tượng nhỏ bằng vàng khối nguyên chất một thanh niên bỗng nhớ đến một huyền bí bí mật kia ở trong rừng sâu mà người ta đồn rằng đầy rẫy những pho tượng như thế bị bộ óc phiêu lưu mạo hiểm và bụng tham vàng thúc đẩy chàng thanh niên quả quyết đi thám hiểm bùng núi nói trên một cô gái người yêu của chàng ta nhất quyết đòi đi theo bạn Đó là một vùng hiểm trở và rừng rú sầm út, núi non chập trùng và khi đôi bạn xâm nhập được vào trong thì họ gặp những con người dị tướng. Bọn này bắt ngay thanh niên nhưng không đến xỉa đến thiếu nữ. Thanh niên bị bắt vào trước mặt một vị nữ chúa vô cùng xinh đẹp và nữ chúa tỏ tình thật rằng thấy dạng của anh ta, nàng đem lòng yêu nên mới mời vào một cách không lịch sự như thế. Nàng van lơn cầu khẩn chàng hãy ở lại với nàng rồi đôi lứa sẽ xe tơ kết thóc với nhau. ban đầu chàng thanh niên phản đối kịch liệt vì sợ cái chuyện lạ lùng mà vì tim chàng đã có chủ nhưng rồi trước sắc đẹp siêu lòng ghê hồn của vị nữ chúa chàng siêu lòng dần dần một hôm tình cờ chàng thanh niên lạc bước vào một phòng kia trong đền của nữ chúa và kinh ngạc hết sức mà thấy một thanh niên giống hệt chàng ta như hai giọt nước đang nằm dài trên một chiếc bàn đá mắt nhắm như ngủ chàng bước đến nay thử thì mấy hai thanh niên đã chết lạnh từ đâu chờ thấy tấm lắc đeo nơi cổ tay thanh niên chàng đọc thử thì lạ thay Thanh niên ấy có tên y hệt như tên của ông cố của chàng. Chàng nhớ ra một huyền sử của gia đình chàng rồi rụng rời cả tay chân. Tương truyền rằng ông cố của chàng ngày xưa đã đi thám hiểm ở một vùng huyền bí kia. Lúc đó bà cố chàng mới hạ sai người con trai đầu lòng, tức ông nội của chàng rồi mất tích luôn. Vừa lúc ấy thì nữ chúa cũng đến nơi. Nàng hoàng sợ và tức giận hết sức vì nàng đã cấm người yêu của nàng vào đây. Nhưng việc đã lỡ rồi. Nàng đành phải thú thật mọi việc Nàng là người đàn bà mà nếu không có phép màu, đã đầu bạc răng long rồi. Nàng sống đã trên một trăm năm, và thủa xuân xanh nàng đã tìm được một lửa trường xuân ở đây, nên mới được trẻ đẹp mãi như thế. Thùa ấy nàng đã cầm giữ ông cố chàng ở lại, khi ông này tò mò vào đây thám hiểm. Ông mang bệnh chết đi năm sau đó và nàng thương tiếc quá mới ướp xác ông, trưng bày trong phòng đặc biệt này để mỗi ngày đến ngắm cho đỡ buồn. Từ mấy hôm nay người yêu của chàng thanh niên đã lặn lội tìm kiếm dấu vết chàng. Nàng tìm được và hôm nay đột nhập vào đến và lạc bước vào trong phòng này giữa lúc nữ chú đang kể lể sự tình. Nàng bước đến, xìa vào mặt nữ chú mà rằng, mi đã già quá rồi, đâu còn có thể yêu nữa. Ta già, nữ chú cười Khanh khách lên rồi vừa lùi lại một miệng hang kia vừa hỏi thêm. Hiện giờ ta đã trẻ đẹp hơn mi rồi, nhưng muốn mi xấu hổ thêm, ta sẽ đẹp hơn ra cho mi xem. Nói rồi nữ chúa đọc lên một câu thần chú. Tức thì một lưỡi lửa to từ miệng hang bốc lên, liếm lấy cả người nữ chúa. Nữ chúa hất vang dân để các tụng ngọn lửa thần cứ thỉnh thoảng rửa nhan sắc cô ta cho nó tươi tắn thêm, và cô ta sẽ trường xuân mất tận. Hỡi ngọn lửa thần, thiếu nữ kêu gọi. Lửa tạo làm chi cái vỏ ngoài gạt gẫm để che giấu một quả tim già cỗi. hãy thâu phép lại đi. Kỳ lạ thay, vị nữ chúa bà nhan sắc đã thi bền cùng tuế nguyệt ấy bỗng dưng còm lưng xuống, rồi ra mặt cô ta mang đầy làn nhăn, ngọn lửa tắp đến đâu là cô ta giả đến đó, và tới một giây phút kia thì nữ chúa hóa ra một bà lão tóc bạc răng long Nữ chúa rơi lệ mà than, trời ơi, một trăm mùa đông đã dừng bước không sáp đến thân ta, rồi giờ đây một trăm mùa xuân búng bỏ ta mà bột bay đi trong chốc lát, chàng ôi. Nữ chúa than chưa dứt lời thì ngã khuỵu xuống và chút linh hồn. Cái cảm giác ghê rợn của phim này vẫn còn đeo đuổi đôi lứa mãi đến lúc họ về tới nhà, sau một bữa ăn buồn tẻ ở hiệu. Mì đã già quá rồi, để còn có thể già nữa. Thủ vận cứ văng vẳng nghe câu mắng nhất trên đây, và có cảm giác rằng em nàng đã mượn miệng của người nữ diễn viên trong phim để mắng nàng. Không, mình chưa già, tim mình chưa cằn cỗi. Tất cả ý thức, tất cả lương tri của nàng đều kêu lên thế trong một cuộc phản đối câm lặng, đượm nhiều sợ hãi. Không, mình chưa già, tin mình chưa cằn cỗi. Tâm tâm Thu Vân gào thét thầm lên một cách tuyệt vọng, vì nàng sợ không ai thèm nghe, thèm tin, vì chính nàng cũng không tin như thế cho lắm. Ta giả ư, Thu Vân ngần người như vừa nghe một tiết lộ bất ngờ. Không, mình chưa già, vì chiều hôm qua đi dạo phố với Thăng, tim mình đã bị ai nắm mà vặn như người ta vất vải ướt cho giáo nước. Khi Thăng gặp một cô bạn gái rất xinh đẹp của Thăng, cô ấy đã yêu Thăng, mình tin chắc như vậy vì bản năng phụ nữ đã dạy mình tế nhận từ một cái chớp mắt nhỏ kia. Khi cô ấy đi rồi, quà Thăng xác nhận điều đó và mình nghe rõ trong giọng nói của Thăng có rất nhiều cảm tình mà Thăng dành cho cô gái ấy. Không, mình chưa già, mình nghe cần tình yêu của Thăng lắm. Ghiền tình yêu của Thăng như ghiền chất ma túy. Nếu giờ không có Thăng, tim mình sẽ héo hon đến như thế nào. Thăng thì cũng thẫn thờ từ lúc ra khỏi giặt chiếu bóng. Hình ảnh người nữ chúa hóa già dưới lửa sao mà rùng rợn thế. Đành rằng người đàn bà nào rồi cũng sẽ già hết và một bà già không ghê tởm đâu. Nhưng bước đi tới của cái già khi nó diễn ra trước mắt ta làm cho ta sợ hãi quá. Cái giàn lần với năm tháng quen mắt nên không ghê Đến như lớp da đương thẳng thớm bỗng nhăn lên Cái ngực đang no tròn bỗng sụp xuống như địa chấn Sao mà cứ thấy nhầm nhầm Chàng lén nhìn trộm thu vân Tưởng tượng thấy một bà cụ thu vân Ra rồn má hóp cùng đi với một người đàn ông Chỉ mới đứng tuổi thôi là chàng Bỗng nhiên thăng Tế nhận được tất cả giả dối Của tiểu thuyết và của cả người thật nữa Họ luôn bảo yêu vì nết vì hạnh Vì cái này cái nọ cái kia đủ thứ nhưng tự hỏi trai có yêu bà già có nét được chăng, và gái có yêu ông cụ đại đức mà răng lăng được chăng. trung quy, người ta chỉ yêu vì sắc thôi. Tất cả những thứ khác đều là phụ thuộc rất ít đáng kể, nhiều khi không đáng kể. Đến tối, nhìn Thu Vân tập thể dục trước khi đi ngủ, nhìn những bắp thịt rắn chắc đôi khi co lại tròn những cái trứng vịt, nhìn sự nhẹ nhàng của Thu Vân mỗi khi nàng nằm ngửa tay đưa thẳng lên khỏi đầu rồi ngồi dậy, chấm đầu bàn tay, đụng đầu bàn chân. thang quên ngay bà cụ thu vân thoáng thấy viễn cảnh hồi chiều những hình ảnh đó đã len lỏi vào tiềm thức của chàng rồi mà từ đây thỉnh thoảng nó lại lén lén xuất hiện trở ra để dọa nạt chàng tình yêu của chàng yếu bóng vía sẽ sợ hãi rụt rè cho đến khi kia thì nó sẽ bôn đảo thu vân tự nhiên đã tế nhận những biến đổi tâm trạng của bạn nên vô cùng kinh sợ cho tương lai hơn hôm ở trên xuống sâu nữa vì thế mà trong buổi tập thể dục đêm nay nàng cố gắng hơn mọi hôm Làm như sự cố gắng một đôi lần Giúp nàng Trường Xuân được mãi mãi Có những người nghe quảng cáo rằng Một phim nào đó chỉ chiếu một lần chót nữa thôi Vội xem cho mãn nhãn Kèo rồi không được xem nữa Có những người nghe tin chính phủ không cho nhập càng Một thứ trái cây nào đó nữa Vội mua mà ăn cho đến ớn ngược ra Kèo không có mà ăn nữa Và có những người nghe mình không bao giờ còn dịp yêu nữa Cố bám níu vào mối tình đang có Bám níu một cách quyết liệt Và tuyệt vọng như một kẻ rơi xuống hố sâu Mày với được một cội cây già, cố níu cho chặt, không thì sẽ không còn gì nữa cả. Từ đầu trong đường Nguyễn Du, thang đi bộ ra vườn tao đàn, hôm nay chẳng chỉ có một giờ công dân giáo dục, về sớm nên cứ chậm rãi mà đi trên vỉa hè. Đến trước vũ trường Ma Bàn, bỗng trần hoàng lên nhưng không kịp có phản ứng nào. Chiếc xe láng như sơn mài của ông nhì từ trong vườn tao đàn đâm ra, đã đậu lại nơi đường Trương Công Địch. Ông nhì bước ra khỏi xe thật nhanh, chạy băng qua đường khiến thăng không còn biết trốn đi đâu nữa cả, chạy thì thoát, nhưng lại sợ cảnh sát bắt vì một kẻ khi không mà chạy thì rất khả nghi. thăng không biết mình sợ cái gì. Chàng thấy là ông nhì không có quyền và chàng không làm gì phạm pháp luật của loài người và pháp luật của trời cả, tuy nhiên chàng cứ sợ. Khi đến trước mặt chàng, ông nhì chìa tay ra mà nói bằng tiếng Pháp, ruột thăng. Chàng nghe thấy trong mắt ông ta, trong lối đưa tay của ông và trong giọng nói của ông có cái vẻ gì rất là paterno người đối thoại biết chàng đang nói tiếng pháp nên chàng cũng nghĩ bằng tiếng pháp và nghĩ từ đó cũng khó mà dịch ra tiếng việt nên chàng không định dịch thăng hoàn hồn và chợt nhận ra rằng mình đã hiểu lầm hôm nọ ông nhị hỏi còn buổi trăng mà đấy có vui không ông nhị không có vẻ gì hơn nữa cả nhưng thăng cứ ấp úng không đáp được cuộc đối thoại biến thành cuộc độc thoại anh thăng nè Tôi hỏi thật anh, anh yêu Thu Vân thật tình hay chỉ qua đường cho vui? Chính anh tỏ tình trước hay Thu Vân? Thu Vân có do dự khi anh tỏ tình hay không? Nhưng thôi, mỗi người chúng ta, ai cũng có số cả, tôi chỉ lo rằng Thu Vân sẽ phải khổ. Anh có hứa được với tôi rằng sẽ không bao giờ làm khổ Thu Vân hay không? Tôi xin hứa. Cảm ơn anh. Mặc dù vậy, tôi cứ lo. Nãy giờ ông nhỉ nói tiếng Pháp và theo bản năng thăng dịch ngay trong trí chàng những lời bằng ngoại ngữ ấy. Nhưng ý nghĩ đầu... Và mấy lời cuối cùng của ông nhì chẳng không dịch, chẳng thích cảm nghĩ qua ngoại ngữ, vì hai cái ý ấy nó cảm nghĩ bằng tiếng Pháp thấm thía hơn. Thôi, tôi phải đi đây. Ông nhì xiết tay thang rồi chờ có bên kia đường, thằng nghe nhẹ nhõm người. Nhưng kỳ lạ thay, cũng lúc ấy chàng lại nghe nặng chữ một tình cảm hỗn độn, khó phân tích vô cùng. Thu vân không còn là trái cấm nữa, thu đã hoàn toàn thuộc về chàng từ khi hai người bước chân lên xe để đi xuống sâu. Biết thế nhưng giờ cuộc đàm thoại với ông nhị đã xác nhận một điều mà chàng quên nghĩ tới. Chàng còn yêu Thu Vân, yêu như ngày tình chàng mới chấm Nhưng khi Thu Vân không còn là trái cấm đó nữa, rõ rệt là không còn nữa, bỗng nhiên chàng nghe hết si mê người đàn bà đứng tuổi mà chàng đã có thể đau tương tư nếu không có được nàng. Bỗng Thu Vân nghe ớn lạnh nơi xương sống. Không. nàng lắng nghe kỹ thì sự ấn lạnh chạy dài theo hai bắp thịt lưng nằm ở hai bên xương sống trời đang giữa trưa nắng gắt và trong nhà nực như trong lò bỗng cơn lạnh đùng đùng tràn đến cấp tốc như mưa rào gắng gượng không được nữa thu vân đi nằm và trùm mền lại lạ quá chùm mền nàng nghe sướng như đang giữa mùa lạnh bắp thịt ở hai bên xương sống nàng như quai nắm mà bóp mà vặn lại nàng muốn cưỡng nhưng người cứ run bắn lên nàng kéo gối tấn sau lưng tưởng làm thế thì đỡ lạnh nhưng không ăn thua gì sự dung chuyển ấy kéo dài suốt cả giờ rồi khi thân thể nàng an ổn trở lại hết lạnh lưng nữa thì nàng nghe nóng sốt hừng hực và đầu thì nhức như ai kẹp nó lại bằng hai gọng kềm thằng đi dạy về thấy tu vân bứt cả áo ngoài áo trong nằm trần trên nệm mền gối một đống một bên mặt tu vân đỏ dần và mắt thì đỏ hào quang thu vân sao thế chàng vừa hỏi vừa ngồi xuống giường sờ chán bạn và nói à sốt sốt rồi thằng đã hơi lo điều này nhưng không hỏi có phải tu vân đã nghe ớn lạnh sau lưng hay không Phải, nhưng sao thăng biết rõ như vậy? Thù vân bị sốt rét rừng chứ không có gì lạ đâu. Hôm trên suối sâu, thấy lớp lá ủ dưới cây cối sầu uất lại ngủ không mùng. thăng đoán thế nào cũng có đứa phải sốt rét rừng, nhưng cũng dễ trị thôi. Cho vân miếng nước. Thằng quên nghĩ bạn chàng khát nước ghê lắm, đợi bảo mới đi làm. Chàng nói. thu vân hôi miệng không ăn gì được đâu. Bệnh này thằng có mắc một lần hồi còn bé, và một lần ở La Mã. Bên ấy mầm rét rừng cũng dữ lắm, nên thằng biết rõ thôi thằng đi ăn cơm một mình rồi mua thuốc ký ninh về cho thu vân uống vài hôm là khỏi ngay thằng không đỡ thu vân dậy uống nước cũng không đón lấy tách nước để mà dẹp cất từ lâu chẳng đã quen được thu vân săn sóc và quên rằng chàng có bổn phận săn sóc thu vân thu vân vào nhà này thì nửa tiếng đồng hồ sau đã bắt tay vào việc lo thu dọn không biết bao nhiêu là món đồ vứt bừa bãi khắp nơi Từ đó vì bản năng đàn bà mà cũng cố ý làm cho thăng cần nàng thu vân cứ tiếp tục để tâm đến từ hột bụi trên bàn cho tới chiếc nút áo đứt chỉ của thăng, không bận tâm đến các chi tiết đó. Thăng mặc nhận sự săn sóc mà chàng thấy là tự nhiên. thu vân tuổi thân khóc, nước mắt tự nhiên trào lên. Nàng nhớ lại những năm tháng chung sống với ông nhì, hết động nàng đứt tay một chút là y như ông ấy cuống lên, suýt xoa, đau đớn cái đau của bạn. Ông suốt ruột mỗi lần thấy nàng nhăn mặt. Ông nhị đã chinh phục nàng, nhưng khi được rồi ông vẫn tiếp tục thường xuyên sự chinh phục ấy. Chắc chắn là để củng cố tình yêu, nhưng cũng vì ông tốt bụng thật tình, yêu mến không bờ bến. Khi thằng ra đến cửa, chàng nghe một tiếng nức ngắn của bạn vội vàng trở lại. Chàng cúi xuống hôn lên cái chán nóng như hương lửa của Thu Vân rồi nói. Thu Vân can đảm mà chịu nổi thì nó sẽ qua, không sao đâu, thằng biết rõ như thế. Không, thằng không có ý thức gì cả, chàng là một cậu bé con, chưa biết làm chồng mà cả đến làm tình nhân cũng không xong. Thu Vân òa lên khóc, toàn thân rung chuyển như khi sớm bị cơn sốt rét hành hạ. Thằng không biết làm sao để an ủi bạn. Con trai còn vụng về quá, mặc dầu hắn ngỡ hắn đủ kinh nghiệm mà mặc dầu hắn thương yêu thật tình. ăn cơm xong là nhà thuốc gác để mua ký ninh lâu lắc thế mà về đến nhà Thăng vẫn còn thấy bạn khóc, khóc lại càng làm cho thu Vân nhức đầu thêm và hai cái nhức đầu nhập một, hành hạ nàng dữ quá nên nàng lại khóc. Con trai nóng tính lắm, nên thằng tức giận như một ông cha mất nhẫn lại khi một đứa con khóc mãi dỗ không được. Chàng nói, thôi đến đi chứ, để con uống thuốc. Sự hôi miệng vì sốt rét, Thu Vân bỗng nghe nó không hôi sẵn, không bằng giọng nói của thằng. Không, nàng thích không còn gì nữa và không thiết uống thuốc nữa, giờ mà có chết cũng chẳng hối tiếc gì. Tối hôm đó, nhà buồn như đám ma, Thu Vân đã thôi khóc từ lâu, nhưng nhất định không nói gì cả, mặc dầu thằng đã nguôi cơn tức dỗ ngọt nàng. Thằng giận lẫy, lấy sách ra đọc và cũng thế không thèm hỏi thăm bạn nữa rõ là trẻ con. Thằng thức như vậy cho đến một giờ khuya thì bỗng nghe trước giường đều rung động. Ban đầu chàng ngỡ Thu Vân cửa mình nhưng sự rung động kéo dài rất đều nên chàng mới dây lại thì mới hay Thu Vân lại lên cơn ớn lạnh nữa. Lúc ở La Mã chàng có bị sốt rừng cữ ba một lần nên thấy là biết ngay cân bệnh của bạn lại tái hiện nhưng không rõ nó sẽ là cữ hai hay cữ ba đây. nhưng hai hay ba gì cũng đều nặng cả khổ quá chàng lầm bầm than đã thế mà lại không chịu uống thuốc biết rằng không thể làm gì được trong khi lên cơn thăng băn hăn bó hó chàng đi tới đi lui trong cho cơn rét của thu vân qua nó qua nửa tiếng đồng hồ sau đó và thu vân bắt đầu sốt trở lại chàng vạch mùng chui vô sơ chán bạn vào hỏi chuyến này nghe nóng hơn chuyến trước hay cũng thế không nghe thu vân đáp chàng áp má vào mặt nàng để nghe hơi thở của nàng thu vân thở kêu như ông bể lò rèn và hơi nóng trong mũi nàng bay xa ngay hừng hực như lửa rề xô thằng nắm vai bạn mà lay bắt đầu nhẹ nhẹ lân lên mạnh đến nỗi chàng hiểu ngay rằng thu vân đã mê sảng vì có hờn bao nhiêu cũng phải phản đối khi bị lay như thế Hoàng lắm thằng mới nắm trái boa mà bóp ngọn đèn trong tắt và đèn lớn sáng lên chàng nhìn bạn thấy mặt thu vân đỏ dần không còn suy nghĩ lôi thôi, thằng vội nhảy xuống giường mặc bộ đồ ngủ chạy ra cửa mà chàng quên đóng Mười phút sau anh chồng tập sự về nhà trên xe có một bác sĩ quen ông ấy vừa lấy ông nghe ra khỏi chiếc vali nhỏ vừa vén áo bệnh nhân đặt nhiệt kế vừa hỏi: chị ấy nóng từ bao giờ? Từ trưa hôm qua. đã uống gì rồi? Chưa uống gì hết. Ban đầu thì là sốt chết rừng cữ hai nhưng rồi sao lại mê man đi nên tôi hoảng. Ông bác sĩ khám một lát rồi nói: Không thấy dấu hiệu gì lạ ngoài mạch yếu, phổi o e thủy lên tới 40 độ. Anh đã nói là chị ấy là sốt chết rừng cữ hai. Như vậy có thể kết luận rằng chị ấy bị tràng rết rừng xâm nhập vỏ ốc. Anh chữa dùm nhà tôi, nhất là làm cho em dịu bớt cơn sốt làm cho mê sảng này. Nếu bị như vậy thì nên nằm nhà thương. Thằng nghe như thế phát sợ lên, nặng lắm mà anh? Nếu quả thật là sốt rết rừng xâm nhập vỏ ốc, có thể nguy nhà thương đủ phương tiện hơn tôi. Bác sĩ lấy thuốc tìm cho thu Vân xong, lại biên thư gửi gắm cho nhà thương rồi từ dã ra về, không quên căn dặn. Nên trở chị ấy đi nhà thương ngay bây giờ. thầy thuốc đi rồi thang bứt đầu bứt tai nghe mình khổ sở quá té ra làm chồng phải chịu những bổn phận như thế này đây nhưng thật quá bối rối nhà chỉ có một người mà người ấy lại chưa hề có dịp hành động trong một trường hợp như vậy bao giờ bỗng thằng nhớ sực lại cái thông cáo của đô thành mà chàng thấy đăng báo cách đây mấy hôm thông cáo cho biết đô thành có cho thuê xe hồng thập tự cùng người khiêng bệnh bất cứ một giờ nào chàng thấy y phục vội vàng và lần này ra đi có nhớ đóng cửa cẩn thận Bây giờ đã 3 giờ sáng rồi thế mà khi theo xe hồng thập tự về nhà chàng thăng vẫn trần chờ ghé qua nhà thu vân để cho bạch tuyết hai tin chàng nghĩ đến tuyết ngay vì tuyết là người thân độc nhất cái chỗ dựa tinh thần trong cơn lo âu sợ hãi chàng xem quan trọng như một bậc cha mẹ cần phải báo động lập tức với là chàng biết rằng thu vân cần một người nuôi bệnh mà người ấy không thể là chàng được vì chàng bận đi dậy và rất sợ phiền phức thăng kêu cửa lâu lắm tuyết mới lên tiếng con gái nó ngủ như chết chàng phải đạp rầm rầm kêu om lên chắc hàng xóm phiền lắm. Tuyết thức dậy nhưng không dám mở cửa, hỏi năm lần bảy lượt và lắng nghe thật rõ giọng đáp bên ngoài, cho đến khi nhận chắc giọng của thăng, nàng mới chịu vận khóa. Nàng vừa mở cửa vừa khóc sướt mướt, tủi thân cho chị nàng, làm như là vì theo về ở với thăng nên mới bệnh nặng như vậy. Nàng hỏi lại cặn kẽ xong thì từ chối đi theo thăng ngay. Anh về trước, em sẽ đến sau tại nhà thương. Sao lại không đi một lượt với anh? Mặc em, em hờn à? Không. nhưng thôi anh không thể hiểu được đâu nhưng em đi sao ai cho em vô nhà thương em làm sao vô được em làm em hỏi anh có chắc chắn là sẽ chở chị thu vân vô nhà thương trợ giấy hay không chắc anh đâu có giàu mà đưa chị em đi các nhà thương sang tuyết lại mùi lòng rơi lệ anh đi ngay kẻo trễ đứng đó nói không ích lợi gì đâu rồi nàng đóng cửa lại trước mũi của thăng tống cổ chàng đi không xuất thương một chút nào cả anh chồng tập sự này càng quýnh lên và càng khổ sở hơn bao giờ hết Tần Ngân đứng lặng nơi thềm, Chàng tự hỏi thầm, nó giận lẫy, không thể biết đến à? Thì tội cho chị nó lắm, mặc chị nó, nhưng mình lại khổ đây. chỉ có một thân một mình, làm sao bây giờ? Người sinh viên nội trú trở cờ phòng nhận bệnh nhân tại nhà thương chợ giấy vừa khám thu vân và xem giấy gửi gắm của bác sĩ ngoài xong, thì Tuyết và ông nhì bước vào. Thằng kinh ngạc hết sức mà thấy ông nhì, nhưng chàng chưa kịp hỏi, chưa kịp có phản ứng nào thì người sinh viên đã mau miệng nói. người nhà hả sao vào đông thế ông nhỉ đáp chúng tôi sốt ruột năn nỉ vào cho biết xem tình trạng người này thế nào rồi ra ngay cô này sẽ xin giấy ở lại nuôi bệnh được nhưng lát nữa đưa người bệnh xúc phòng thì chỉ có người nuôi là được theo thôi nha. à này hai ông nên tìm người cho máu thưa bác sĩ người bệnh đâu có lưu huyết ông nhì cãi chứng bệnh này phải truyền máu ngay mới chữa được vì tăng sông xuống thấp quá và hồng huyết cầu nuôi người bệnh bị vỡ rất nhiều thưa bác sĩ tôi xin hiến chỗ máu cần dùng đó cho ngay bây giờ được không hả bác sĩ? Càng quý, nhưng để tôi thử máu của ông xem có đồng loại với máu của người bệnh trăng. Thằng không dành việc hiến huyết với ông nhì, không phải vì chàng tiếc máu với Thu Vân, nhưng vì ông nhì đã quá sốt sáng đề nghị hiến trước mất rồi. Chàng thấy không cần này nỉ vì miễn có máu để cứu Thu Vân là đủ. Cá nhân của người tặng máu không quan trọng. Chàng chỉ băn khoăn trước sự cầu cứu ông nhì của Tuyết, thì ra Tuyết từ chối theo chàng để mà chạy đi báo động cho ông nhì hay. Tuyết không công nhận chàng mà chỉ biết có người anh dễ cũ thôi chàng. Chàng biết đâu rằng Tuyết không thể tín nhiệm nơi một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm trong một trường hợp nguy ngập như thế. Và nếu có cần tiền thật nhiều để chạy chữa cho tu Vân, thăng cũng không phải đa kẻ có đủ điều kiện. Người sĩ viên trực cho nhân công khiêng tu Vân xuống phòng yêu cầu thang đi về và mời ông nhị qua ngân hàng máu. Tại đây khi thử máu ông này xong người ấy lấy dụng cụ ra để rút máu ông ta. Ông nhì trưng hừng hỏi Không đến phòng để sang ngay cho người bệnh à? Không, ngày nay phương pháp sang máu đã khác xưa. Không sang ngay từ người này qua người kia, mà chỉ sang bằng máu dự trữ sẵn nơi ngân hàng thôi. Sở dĩ nhà thương xin máu của người nhà là để bù vào số máu dự trữ chiết ra sang, chứ không phải là để sang trực tiếp ngay qua người bệnh đâu. Mãi đến tối hôm sau, nhiệt độ mới hạ, và thu vân mới ra khỏi cơn mê sảng, năng bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn em, nhìn ngọn đèn trong lờ mờ của phòng bệnh, Hồi lâu sau mới nhớ ra mọi việc Tuyết ngồi cạnh nàng Nhìn chị mà mỉm cười Thu Vân uể oài rơi tay lên Đặt xuống bắp vế Tuyết và kêu Em Tuyết cúi xuống Kề mặt nàng sát vào mặt chị Thu Vân nghe vài giọt nước mắt nóng rơi trên má nàng Nàng nắm chặt cánh tay em Rồi hai chị em thổn thức lên Ôm chầm lấy nhau Rồi lại cùng nhau khóc òa Khi cả hai đều lau lệ cho khô Thu Vân hỏi Chị mê man trong bao lâu gần hai tiếng đồng hồ chị chỉ sốt rét sao nặng thế họ bảo là bị trang rét rừng xâm nhập vào óc chứng ấy nguy hiểm đến thế à họ trị bằng thuốc gì đó họ tiêm và quay vào ngay mạch máu chị và sang máu anh nhì qua cho chị máu anh nhì soi nhì lại hay tiến chị bệnh em cho hay còn thăng đâu ngày nay thăng cũng có đến hai lần trưa và chiều chị muốn hỏi còn thăng ở đâu mà để cho anh nhì tặng máu Hồi nhà thương xin máu anh Thăng vẫn có mặt, nhưng anh nhì đã mau miệng hiến trước. Thăng không phản đối, không năn nỉ dành giật gì hết với anh nhì sao? Không chị ạ. Thu Vân không thất vọng, không căm tức, không buồn, vì nàng thấy dĩ nhiên là câu chuyện đã xảy ra như vậy. Thăng không thở ơ với nàng, không ít yêu nàng, nhưng tuổi trẻ quả thật chưa biết làm chồng, vì còn quá ích kỷ chưa quên mình được để giành trí mà nghĩ đến người khác, đến người bạn đời mà y phải săn sóc. Một cô gái nhiều ý thức như nàng không thể nào tìm hạnh phúc được trong cuộc sống chung với một người con trai ít tuổi còn bất giác cần sự săn sóc của một người đàn bà. Thu Vân đổ mồ hôi như tắm nhớ tới bác sĩ căn dặn tuyết vội lấy khăn lau lưng và ngực chị ướt mem đến hai ba chiếc khăn mà mồ hôi cứ tiếp tục diện ra hoài. Thu Vân hơi mệt vì sự xuất hạ ấy nhưng vẫn cố hỏi thêm Lúc ra máu có mặt em ở đây hay không? Có chị à Em nhìn thấy vẻ mặt anh nhì thế nào? À họ không sang trực tiếp, họ bảo phương pháp ấy xưa rồi, họ dùng máu dự trữ rồi lấy máu anh nhì biếu mà bù vào. Lúc chín giờ sáng, vị bác sĩ trường trại đi thăm bệnh nhân tới buồng 42 của Thu Vân. Ông mừng lắm, nói Khá lắm, nhờ bà mạnh sức nên mới mau đỡ như thế này, sang máu một lần nữa cho tăng sông bà lên bình thường là hết lo. Thưa bác sĩ, có thể nào sang trực tiếp được chăng? Bây giờ ai mà sang trực tiếp nữa, nhưng con van này xin cái ân huệ đó. Tôi không thấy gì hại cho sức khỏe của bà nếu làm như vậy, nhưng khó lòng bà sáo trộn một phương pháp đang áp dụng, để tôi xin phép bác sĩ giám đốc bệnh viện thử xem." Nói xong, ông ích cùng đoàn tùy tùng đi ra, Thu Vân gọi Tuyết vào bà rằng: "Em nên cho anh nhỉ hay rằng cần xăm máu một lần nữa." Thu Vân có cảm giác rằng ống nhựa plastic trắng trong kia là sợi dây cột dính nàng với ông nhỉ, những giọt máu đầu tiên của ông nhân tình vô phước chảy thành một dòng đỏ thắm trong ống nhựa ấy càng làm cho cảm giác kia rõ rệt hơn lên. từng giọt từng giọt từng giọt từng giọt máu chảy vào hồi huyết quản của nàng nàng lim dim mắt lắng nghe lắng nghe như từng giọt tình yêu của con người nhẫn nại ấy đang được rót vào tim nàng tim nàng bỗng dưng xe thắt lại ông nhì đã cho nàng rất nhiều cho nàng tất cả nàng nhớ có lần ông huy đã nói em vân này nếu hai ta đắm tàu trôi giạt vào một hoang đảo rồi không tìm được gì ăn anh sẽ lóc thịt anh Nướng cho em ăn cầm thực để đợi thuyền cứu ta. Lúc ấy nàng chỉ thấy là ông nhì nói nịnh cho vui thôi. Nhưng giờ đây, nàng tin chắc rằng ông dám làm cái việc đó lắm. Hôm nay ông nhì quyết tái chinh phục nàng trăng. Không, đã hết rồi. Ông đã thấy rõ rằng ông nếp vế trước một người trai trẻ như thăng. Ông đã nhẫn hại chịu số phận, không kêu ca, cũng chẳng có phản ứng gì khác. Đây chỉ vì yêu thôi. Mặc dầu trễ muộn, mặc dầu tuyệt vô hy vọng cũng cứ yêu. Yêu, đâu phải là được, yêu là yêu, tất cả sung sướng đều ở tròn trong thời kỳ yêu trộm yêu thầm, trước khi được, và nằm trong đau khổ của sự dứt tình. Ông gì ngồi yên như tượng gỗ, sợ làm hỏng cuộc tiếp huyết trực tiếp này, ông cũng nghe như từng giọt tình yêu của ông, ông rót vào lòng, một người đã từ chối không nhận tình yêu ấy nữa, và rất sung sướng mà cứ được rót qua bên ấy, cũng như ông đã sung sướng mà thầm lặng ấp yêu hình ảnh người xưa. Bỗng cả hai đều nghe thân thể của họ giống như hai chiếc bình thông nhau của vật lý học. Chất đồng của bình nào cũng chảy qua bình nào cả để hòa lẫn nhau. Mà ái tình phải chăng cũng là một thứ gì như là chất hơi, chất lòng, nó đang pha trộn nhau, nương theo dòng máu này. đôi bạn cũ nhìn nhau không nháy mắt, nhìn nhau đắm đuối trong phút yêu đương trễ muộn. Người tiếc thương, kẻ hối hận. Em Thu Vân, sáu năm quen hơi bén tiếng. Người đàn ông này nghẹn ngào không nói được hết câu. Anh, bây giờ đây, em đã yêu anh rồi. Đã trễ quá. Phải, nhưng trễ là do em, chứ không phải do anh. Em tin rằng anh sẵn lòng lượm hoa rơi, nhưng em thì còn mặt mũi nào. Vì thế mà đã trễ lắm rồi, nhưng đã đủ cho anh hay không? Khi mà trong đời em, em đã có yêu anh một lần. Rất đủ em mà. Thu Vân mỉm cười chua xót nói. Em vừa đi một chuyến viễn du kỳ thú, vừa là một cuộc phiêu lưu mại hiểm rất nên thơ. Nhưng một khi đã trở về, Em vẫn thấy quê nhà yên ổn, với cánh đồng bằng xanh lơ, với mái tranh quyện khói cứ còn đẹp như bao giờ, và em không còn mơ viễn phương nữa. Anh ơi, cảnh nước non xa lạ luôn có sức quyến rũ ghê hồn, nhưng từ bờ sông bên này sang đến bờ sông bên kia mà mình cứ ngỡ là thần tiên, thì té ra không có gì lạ cả, ngoài bãi bùn đen tối mà ở xa không tài nào trông thấy được. Từng giọt, từng giọt một, Máu của người nhân tình không may mắn Rơi vào hồi huyết quản của một kẻ phàn bạn Mà không còn đường trở về Rơi vào hồi huyết quản Mang theo cho đến tận đáy tim nàng Những giọt thương yêu vô vọng Từng giọt, từng giọt một Người thiếu phụ đã yêu vớt vát lần cuối cùng Và bị thất vọng Người ấy đón tiếp cả một tấm lòng Tan biến ra thành nước đỏ Để mà tái biến nó thành một thương yêu Thương yêu chính của nàng Thương yêu cuối cùng Thật là cuối cùng của đời nàng Mối tình cuối cùng Không thể được, đẹp một vài đẹp lung linh hư ảo của dáng trời khi ngày hấp hối. Thấy đó nhưng không làm sao với tới được. Và mãi đến lúc tắt nắng, vẫn còn ngẩn ngơ, thương tiếc. Anh, em, thôi nhá, anh chờ em kiếp sau. Sài Gòn, xóm Chùa Bà Đen 1960, tác giả Bình Nguyên Lộc Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã... Đi hết tập 5 của tác phẩm truyện Mối tình cuối cùng của tác giả Mình Nguyên lập Và cho đến cuối cùng này, chúng ta cũng đã hiểu được tác giả muốn người gắm điều gì. Và mối tình cuối cùng của nhân vật chính nữ của chúng ta lại không phải là anh chàng nghệ sĩ, mà bản thân cô ta tưởng rằng đó là mối tình cuối cùng của mình. À, rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc